Thiết tử cũng chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục, cuối cùng phải kể đến Đông Đại Lục, nơi chúng ta đang sinh sống và tu luyện. Đáng buồn mà nói đây chính là một phiến Đại Lục nghèo nàn và bị tàn phá. Linh khí loãng nhất, tài nguyên ít ỏi chính là những từ miêu tả chân thực nhất về nơi này. Có điều vùng đất tưởng chừng như không có gì đặc biệt như Đông Đại Lục lại là nơi có rất nhiều bí cảnh chưa khám phá hết được. Theo thư tịch của tiền nhân để lại. Có rất nhiều dấu tích chứng minh rằng đại lục này từng là chiến trường viễn cổ khổng lồ Điều đó cũng giải thích việc tại sao linh khí và tài nguyên bị ảnh hưởng không thể phục hồi được Đúng lúc này một thanh phi kiếm truyền tin bay vào trong chiếc thuyền pháp khí Thiết tử cầm lấy xem thoáng qua nội dung rồi cười lạnh lẽo Bọn quang minh hội đã tấn công vào hòa địa tông rồi khà khà Lão già khổng tấn kia giờ này chắc đã hiểu cảm giác lừa dối dạ xoa ta sẽ có kết quả ra sao rồi. Thiết huynh, hỏa địa tông bị kẻ thù xâm phạm sao? Bọn quang minh hội mà huynh nhắc đến nhiều lần cụ thể là thế lực như thế nào vậy? Lần này đến lượt khương thượng tỏ ra thắc mắc. Chẳng phải chúng ta vừa mới rời hỏa địa tông các đây chưa đến một ngày sao? Lý do gì một tông môn lớn nhất hành sơn thập quốc lại bị kẻ khác tấn công trực tiếp như vậy? Cái thế lực gọi là quang minh hội kia có bao nhiêu lợi hại mà tên hắc quỷ này e ngại như vậy. Hừ hỏa địa tông chỉ là con cá trong ao mà thôi. Đem so với tông môn ở đông đại lục thì chỉ là hạng hạ phẩm, không đáng để tâm. Trước sau gì các người cũng phải đối mặt với bọn quang minh hội nên ta sẽ giải thích sơ lược về các thế lực trên lạc thần đại lục này. Có thể nói lịch sử của toàn bộ mảng đại lục này là cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa chính phái và ma đạo Thậm chí những tích sử xưa lưu lại còn có thuyết cho rằng vào thời hồng hoang lạc thần vốn là một thể thống nhất. Sau đó đã nảy sinh ra cuộc chiến vô cùng ác liệt giữa hai vị đại năng dẫn đến việc phiến lục địa bị nứt gãy ra thành năm phần riêng biệt. Kết quả của cuộc giao tranh đó không ai biết được nhưng kể từ lúc ấy đã hình thành nên hai thế lực thù địch chính ta Cũng chính là tiền thân của quang minh hội và liên minh thánh vực sau này. Cả chính phái và ma đạo đều đại diện cho ý chí mà sự căm hận của hai vị đại năng nên họ không ngừng tiếp tục các cuộc thảo phạt lẫn nhau suốt bao vạn năm qua. Cho đến hiện tại, giao tranh giữa chính phái và ma đạo chủ yếu diễn ra ở đại lục trung tâm, nam và đông đại lục chúng ta. Đáng buồn thay, bây giờ thực lực của ma đạo chúng ta đang rơi vào thế hạ phong. chỉ có thể cầm cự chứ không thể đối đầu mạnh mẽ với bọn khốn chính đạo được một phần nguyên nhân của sự suy yếu của ma giáo là do chúng ta lơ là trong việc phát triển lứa kế tục chính vì vậy hai người các ngươi chính là hy vọng quật khởi của đông bộ liên minh thánh vực chúng ta thiết tử ta dù liều cả cái mạng này cũng quyết sẽ bảo hộ các ngươi an toàn ánh mắt của tên giả xoa lúc này long lên vô cùng đáng sợ bao nhiêu năm qua Gã đã không ngừng tìm kiếm những tài năng trẻ với tham vọng gầy dựng lại sức mạnh vốn có của ma đạo. Thế nhưng mang lưới tình báo của gã quá mỏng cộng với việc bọn quang minh hội cũng không ngừng giành giật, Lôi kéo dụ dỗ những thiên tài từ các tông môn khiến kế hoạch của gã gần như phá sản Đến lúc tưởng chừng như vô vọng, nữ thần may mắn lại đột nhiên mỉm cười với thiết tử gã Xem ra lão thiên vẫn chưa triệt đường ma giáo chúng ta Có phải thiết huynh biết trước quang minh hội có nội gián theo dõi nên cố ý lấy hỏa địa tông làm bia đỡ cho mình. Nguyên Hạo ngồi trầm tư nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Ngươi biết được ý đồ của ta. Thiết tử tỏ ra khá bất ngờ nhìn sang hỏi. Kế hoạch của gã thực hiện khá thâm sâu. Tên nhóc này mới đi chung với ta chưa đến một ngày mà nhận ra được sao. Ha ha tiểu đệ chỉ suy đoán mà thôi. Theo như huynh đã kể thì quang minh hội có mạng lưới rộng khắp đông đại lục. Như vậy, đột nhiên hòa địa tông tổ chức một cuộc chắc khảo tìm kiếm đệ tử quy mô chưa từng có trong hành sơn thập quốc thì liệu tổ chức khổng lồ kia có thể không chú ý gì hay sao? Nhất định họ sẽ cho ám tử của mình trà trộn vào dò xét tình hình. Tiểu đệ thiên về nhận định nội gián sẽ nằm trong đám người tông môn khác đến tham dự, khả năng là địa vị rất cao nữa là khác. Bởi vì địa vị thấp sẽ khó lòng thâm nhập sâu vào các cuộc họp bí mật được hắc hắc đệ nghĩ việc này thiết huynh và khổng trường môn cũng có nhận định như vậy đúng không? Chính xác Thiết tử gật đầu đồng ý Suy luận của tên thiếu niên này khá rõ ràng, mạch lạc và hợp lý Phất tay áo, nguyên hạo cười nhạt rồi nói tiếp Tiểu đệ nghĩ rằng việc huynh ẩn mình trong phòng họp lần trước chính là để quan sát tìm kiếm kẻ nằm vùng của quang minh hội phái gia đúng không? Sau đó huynh lại phát hiện ra âm hồn phong Ảnh của đệ và nghĩ là do thám của địch nên đuổi theo bắt lại Tiếp theo sau đó huynh phát hiện ra khổng trường môn giấu giếm Việc tìm ra một thuần linh căn đệ tử thay vì báo cho liên minh biết hh một đời trưởng quản cả tông môn vậy mà lại phạm một sai lầm căn bản như vậy Nhưng con người là vậy, mật ngọt chết rồi Đứng trước lợi ích lớn thì họ chấp nhận tất cả mọi rủi ro nguy hiểm Đến khi hối hận nhận ra thì đã quá muộn màng rồi Tiếp theo sau đó thiết huynh cố ý hiện thân ra giữa đại điện Không phải để châm chọc lão ta mà là để nói cho bọn ám tử biết Quan hệ giữa hỏa địa tông và ma giáo Như vậy vô tình hỏa địa tông sẽ trở thành mục tiêu công kích của quang minh hội Và chúng ta có thể tranh thủ thời gian bỏ chạy thật xa Thật là diệu kế Hay lắm Rất ấn tượng Ngươi có biết vì sao ta phải xuất hiện ở đại điện thay vì dẫn ngươi bỏ chạy không Thậm chí ta cũng có thể giết hết tất cả những kẻ mục kích sự việc Như vậy không phải An toàn hơn sao Vỗ tay tán thưởng Thiết tử không ngờ đầu óc nhanh nhạy như thế Chỉ nhìn sự việc thôi là có thể đưa ra những phán đoán rất sắc sảo. Vì sao ư Đơn giản là huynh không thể làm được Nếu đệ không lầm thì tên ám tử đó ẩu giấu thực lực nhưng Tu Vi thực tế không thua kém gì Vinh nên nếu ra tay rất có thể sẽ liên lụy đến hai người bọn đệ, vì vậy lựa chọn không ra tay là biện pháp. An toàn và hợp lý nhất Tiếp theo phải nói đến việc xuất hiện trong đại sảnh của Vinh là một nước cờ rất cao tay, một hành động đạt được nhiều mục đích. Nếu Vinh không vào đại điện mà dắt bọn để đi ngay thì rất có thể tên ám tử sẽ ra tay ám sát những người bên cạnh Vinh rồi bỏ trốn. Khi huynh hiện thân nói chuyện với khổng trường môn đã xác nhận quan hệ giữa hai người khiến cho gã nội gián e ngại cảnh bị liên hợp vây công mà không dám manh động. Gã ám tử đó chắc chắn sẽ kêu gọi viện binh đến ngay sau khi vừa ra khỏi hòa địa tông. Theo lối suy nghĩ bình thường... Bọn tiếp viện sẽ đưa một phần sang tiêu diệt Hỏa Địa Tông và một phần mai phục trên đường đến Liên Minh Tam Tông. Hắc Hắc Thiết huynh biết trước quay về Tam Tông chính là tử lộ nên đã lựa chọn chạy đến Ám Dạ môn để trốn tránh tai mắt của kẻ địch. Ai dám nói Hắc Quỷ chỉ biết tàn bạo? Tiểu Đệ thấy tên Khổng Tấn kia tu thêm mấy kiếp nữa cũng không thể so với huynh được. Giờ phút này Thiết Tử hoàn toàn bị tráng váng, ánh mắt kinh hoàng như nhìn thấy quỷ. Hai tay run rẩy vì quá kích động, tên nhóc cao gầy trước mắt này bỗng nhiên trở nên to lớn đáng sợ vô cùng trong mắt gã. Nếu như cách đây vài chục phút, gã còn xem nguyên hạo là một mầm non có tương lai thành tựu tu vi cường giả mà thôi. Thì giờ phút này, thiết tử biết thiếu niên này tương lai khẳng định sẽ không phải vật ở trong ao nhất phi trùng thiên, phong vân trên đỉnh đại lục. Tài trí cỡ này chỉ cần được chui rèn thì chắc chắn sẽ thống lĩnh cả ma đạo đông bộ san bằng bọn quang minh hội. hắc quỷ vô tình không biết trên mặt gã lệ nóng đã doanh tràn, xúc động vô bờ. Sau bao nhiêu năm tháng khổ cực, gã cuối cùng đã nhìn thấy được hy vọng rồi. Ha ha, bình minh của ma đạo sắp trở lại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương sáu Ám giả truyền kỳ mau mang úy nhi rời đi. Toàn bộ trưởng lão và đệ tử hỏa địa tông nghe lệnh ta. Thế chết ngăn cản kẻ địch lại tranh thủ thời gian cho khổng trưởng môn. Đây là hy vọng duy nhất của tông môn chúng ta. Từng tiếng nổ rền vang cả một góc hành sơn khiến cho chúng sinh vạn vật cũng hoảng sợ bỏ chạy tư tán. Một tông môn bá chủ mấy trăm năm sừng sững vậy mà giờ đang bị tàn sát không hề có sức kháng cự. Đại trận Hộ Tông chỉ chịu đựng được vài đợt công phá rồi hoàn toàn tan vỡ. Với tu vi áp đảo của lực lượng Tông Môn hai sao, thiên sát Tông dễ dàng tàn sát đối phương mà không gặp phải khó khăn gì quá nhiều. Đặc biệt là phía họ còn có Lão Tổ Nguyên Anh kỳ áp trận nên mọi việc lại càng đơn giản hơn. Chẳng mấy chốc số đệ tử của Hòa Địa Tông đã thương vong gần hết. Trưởng Lão Tông Môn còn sống cũng không đến ba phần. Sư Vinh của Khổng Tấn bị mất một cánh tay. Huyết tinh loang lỗ đầy người, ánh mắt của lão vừa bi phẫn, vừa tuyệt vọng. Cứ tưởng việc âm thầm đầu nhập dưới trướng của liên minh thánh vực sẽ giúp tông môn phát triển quật khởi, không ngờ cuối cùng lại mang đến họa diệt môn như hôm nay. Đúng là ý trời trêu người mà. Nếu biết có kết cục như vậy thì đừng nối giáo cho ma đạo. Việc quang minh hội chúng ta thống nhất đông đại lục đã nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Giọng nói cao ngạo của lão tổ nguyên anh phía thiên sát tông vang lên, chắp tay đứng trước vài tên kim đan bên phía mình, lão nhìn xuống những người còn sót lại của hỏa địa tông một cách đầy coi thường khinh rẻ. Một lũ không biết thức thời, chỉ là tông môn một sao mà cũng dám càn dở trước mặt ta sao? Giết thì cứ giết đi, đừng nhiều lời. Bọn chính phái các ngươi cũng tốt đẹp gì mà thốt ra những lời dám thối như vậy. Nghe thật là buồn nôn quá Ta nhổ, sư vinh kim đan của khổng tấn tỏ ra hết sức cương liệt, vốn lão cũng hiểu được bản chất của lũ tự xưng là đại diện cho chính nghĩa này. Một lũ ăn thịt người không nhà xương, đạo đức già, dù bây giờ lão có van xin đầu hàng thì bọn khốn kiếp này cũng sẽ không tha mạng cho bất kỳ ai ở đây cả đâu. Hừ, chết đến nơi mà còn cứng miệng, đừng tưởng ta không biết ngươi đang cố gắng kéo dài thời gian để cho đồng bọn tàu thoát hắc hắc Yên tâm đi, một chút nữa ngươi sẽ sớm gặp lại bọn nó thôi. Lão sư vinh của khổng tấn run rẩy tức giận. Vừa nghe tin địch tập kích lão đã yêu cầu tên trưởng môn sư đệ lập tức đem theo thuần linh căn đệ tử bỏ trốn. Không ngờ vẫn bị kẻ địch phát hiện ra. Hy vọng bọn họ có thể bình yên tẩu thoát. Nếu không thì hòa địa tông phải bị diệt vong thật rồi. Biết được tâm tư của lão, tên nguyên anh kỳ của thiên sát tông mỉa mai châm biếm. Ngươi không nên hy vọng gì nữa đâu. Ba trưởng lão kim đan kỳ của bọn ta đã trung tung theo tên đó rồi. Dù hắn có chắp cánh bay cũng khó mà thoát được. Đúng như ngã tuyên bố, chỉ tầm nửa canh giờ sau ba tên trưởng lão đã quay trở lại cùng với một thiếu niên. Vừa nhìn thấy cảnh này, lão sư vinh cảm thấy choáng váng, thổ huyết tại chỗ rồi ngục ngã. Tên nguyên anh kỳ vô cùng thích thú khi nhìn thấy kẻ khác tuyệt vọng. hắn cười một cách ghê rợn rồi quay sang ngắm nghía tên thiếu niên đang run cầm cập đứng giữa các trưởng lão thiên sát tông. Ngươi chính là tên thuần linh căn hỏa thuộc tính của hòa địa tông. Thấy lão già quyền uy trước mặt lên tiếng hỏi, tên thiếu niên vội quỳ xuống khóc lóc dập dầu liên tục. Tiểu nhân mạc ý, xin tiên bối tha chết cho tiểu nhân, tiểu nhân xin nguyện làm trâu ngựa cho ngài. Ha ha ha lão thái thượng trưởng lão của thiên sát tông ngước mặt cười lớn đầy ngạo nghễ Thực lực vi tôn, có thực lực thì có thể trả đạp chúng sinh dưới chân mình, đó cũng là nguyên nhân đa phần người tu tiên bất chấp tất cả để trở thành cường giả, vì họ không muốn làm con kiến hôi, để mặc sinh tử trong tay kẻ khác. Đông Đại Lục là một vùng đất tương đối bình ổn để phàm nhân sinh sống, bởi vì trừ những nơi... Địa khét tiếng ra thì hầu hết yêu thú đều tập trung ở địa ám xâm lâm. Khu rừng kéo dài như vô tận này chiếm diện tích một phần tư của cả phiến đại lục. Thông thường thì chỉ có những tiểu đội liệt sát yêu thú của tông môn hay đoàn thể dòng binh mới dám tiến vào. Có điều bọn họ cũng chỉ hoạt động ở rìa ngoài khu rừng mà thôi. Một số kẻ tu vi cao mới dám thử thách bản thân đi vào sâu thêm một chút. Nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đi vào trong nội vi của địa ám xâm lâm cả bởi vì đó là nơi sinh sống của rất nhiều yêu thú cường đại đáng sợ. Truyền thuyết còn cho rằng tận cùng trung tâm của khu rừng chính là nơi ở của địa ám yêu vương, một tồn tại vô cùng khủng bố. Yêu vương cũng chính là người cai quản và bảo hộ cho tất cả yêu thú và rừng rậm nơi đây. Không ai biết thuyết này có thật hay không nhưng từ mấy ngàn năm qua vẫn chưa một cường giả hay tông môn nào dám chạm đến tôn nghiêm của địa ám khiến cho nơi này vĩnh viễn là một nơi bí ẩn bậc nhất lục địa. Tuy khu rừng này rất đáng sợ thế nhưng những người thám hiểm vẫn trông thấy một cái tự viện nhỏ dựng lên từ rất lâu ngay sát địa ám. Từ bề ngoài nhìn vào thì đây chẳng khác nào một cái miếu hoang vì trông nó quá rách nát thảm hại. Rêu xanh bám đầy các bức tường đổ nát. Cánh cửa chính thì siêu vẻo sắp rời ra Nhanh khói thì hầu như quanh năm không hề có Chủ trì ngôi tự viện này là một con sâu rượu chính hiệu Thỉnh thoảng có người dừng chân tá túc đều thấy lão bước ngả bước nghiêng ôm lấy bầu nữ nhi hồng vừa uống vừa hát Một số người cũng thấy là vì sao lão lại có tiền uống rượu ngon như thế Nhưng rồi họ cũng mặc kệ vì không ai lại rảnh rỗi đi lo chuyện của một lão thầy tu phàm tục cả Ngày hôm nay khí trời tươi mát từng tiếng chim kêu ríu rít bám trên mái nhà lủng lỗ như tổ ong của ngôi chùa cảnh sắc yên bình như vậy bỗng dưng lại bị tiếng ồn ào của một đám người đập tan này thiết ca huynh có nhầm lẫn không đấy chúng ta ngồi pháp khí suốt mấy ngày ê cả mông chỉ để viếng cái ngôi miếu bỏ hoang này sao cái tông môn ám ám gì mà huynh nói là ở nơi nào vậy tiếng nói chanh chua của nguyên hạo vang lên lành lót trước lối vào tự viện sau khi vượt qua một quãng đường rất xa cuối cùng thiết tử cũng đưa được cả đám đến nơi. khụ khụ, đây chính là bản doanh của ám dạ môn đó. mặc dù có hơi nhỏ và bất tiện một xíu. thiết tử ho khan nói. lập tức mọi người liền trợn mắt lên nhìn gã rồi lại quay sang quan sát hết chiều dọc rồi đến chiều ngang cái chùa trước mặt. dù nhìn thế nào cả đám vẫn cứ thấy cái đại bản doanh này y chang động ổ của cái bang vậy. Bọn ta phí ưng đoàn làm thổ phỉ không giàu có gì nhưng cũng dựng được cái trại ra hồn nha. Thấy mọi người khuôn mặt cổ quái. Không ai chịu tiếp tục đi vào nên thiết tử đành thở dài giải, giải thích. Mọi người đừng xem thường cái tự viện nhỏ bé này. Đây thật sự là nơi... Tọa lạc của ám dạ môn. Một trong những tông môn từng đứng trên đỉnh cao của đông đại lục này. cách đây khoảng một ngàn năm có một cường giả vô cùng lợi hại tên ám dạ vương đã thành lập nên tông môn này vào thời điểm đó bất kỳ ai trong chính tà khi nhắc đến ba chữ ám dạ môn đều run rẩy khiếp sợ sức mạnh của họ không chỉ ở tu vi mà còn ở khả năng ám sát cực kỳ quỷ dị ám dạ giết người trong vô hình bao nhiêu thế lực chống đối đều bị họ thanh trừ chỉ trong một đêm không một dấu vết nào còn sót lại Không một ai sống sót sau khi họ ra tay cả. Nhưng sau khi sự kiện kinh thiên kia xảy ra, ám Dạ vương cùng toàn bộ cường giả trong tông biến mất. Rất may mắn sau đó còn lại một vị trưởng lão đang bận nhiệm vụ bí mật nên thoát nạn được. Lão giả đó cũng chính là thành viên duy nhất còn lại đến hiện tại đang trưởng quản ám giả môn. Cũng chính là ngôi miếu cũ nát mà các ngươi đang thắc mắc đó. Cả đám người phi ưng đoàn đồng loạt hít vào một hơi lạnh rồi nhìn nhau. Không ngờ nơi đổ nát trước mắt họ lại là một truyền kỳ kinh thiên động địa như vậy. Thiên địa đổi rời, bể dâu xanh thẳm, một cảm giác tang thương xa xăm bỗng bao trùm lên ngôi tự viện cô tịch này. Ánh mắt nguyên hạo nhấp nháy như đang vẽ ra tràng cảnh kiêu hùng ngày nào của ám Dạ vương, chúa tể một cõi. Sự kiện kinh thiên mà thiết huynh nói đến là gì vậy? Nó đáng sợ đến mức hủy diệt cả một tông môn như ám dạ sao? Khương thượng tỏ ra bình tĩnh hỏi. Lão sống biết ban vạn năm, đã nhìn thấy bao nhiêu tông môn lụi tàn, cường giả gục xuống. Nên một cái ám dạ môn này biến mất trong dòng chảy lịch sử cũng chẳng có gì là to tát cả. Đó là một câu chuyện dài, cũng là bí mật rất lớn của Đông Đại Lục. Khi nào các người đủ thực lực sẽ tự động được biết thôi. Bây giờ chúng ta hãy vào bái kiến vị trưởng lão năm xưa của ám dạ môn thôi. Dứt lời thiết tử liền dẫn đầu mọi người đi qua con đường đá sỏi lồi lõm Phía trước họ là cánh cổng bằng gỗ mục nát, bên trên là tấm biển đề hai chữ, tĩnh tâm. Cách nơi đám người nguyên hạo đang đứng rất xa đến hơn nửa diện tích đông đại lục, một chiếc kiệu cực kỳ xa hoa đang bay với vận tốc chóng mặt trên bầu trời. Bên trong kiệu, một nam tử tuấn lãng, nụ cười cổ quái đang ngồi cùng với một lão bà và một cô gái nhanh sắc như hoa. Cả ba đang đối ẩm rất vui vẻ thì một tia trước trượt bay vào. Tên thanh niên nhẹ nhàng dùng thần thức lướt qua rồi cười nhạt, hắc ám linh căn sao, cũng chỉ là hạt cát trong mắt ta mà thôi. Sau này những tin tức như vậy thì tự xử lý đi, đừng làm phiền nhã hứng của ta và huyền muội đối ẩm với nhau. Tận sâu trong địa ám xâm lâm, một ánh mắt màu tím nhạt bỗng mở ra. Khí tức này thật quen thuộc, chẳng lẽ là chuyện được phát miễn phí tại trang web audio mới .com. Chương 62, cảm ngộ, kết, cánh cửa gỗ được mở ra, mọi người lần lượt đi vào trong ngôi tự viện. Lúc này thiết tử mới phát hiện ra Nguyên Hạo và Khương Thượng vẫn còn đứng trước cổng. Hai người đang đứng ngây ra như tượng đá không rời ánh mắt khỏi tấm biển, tĩnh tâm, củ kỹ. Hạo ca, ông già, hai người đang làm gì vậy? Cái biển này có gì đặc biệt đâu mà hai người say mê như vậy chứ? Cương thiên chạy lại hiếu kỳ hỏi thăm nhưng cả hai vẫn không hề có tí phản Ứng nào cả, nhìn thấy cảnh này, thiết tử thì cao mày suy nghĩ rồi trợt giật mình thốt lên, chẳng lẽ hai người này đang trong trạng thái cảm ngộ, không thể nào a! từng có rất nhiều cao thủ từ liên minh ghé qua nơi này nhưng ta vẫn chưa gặp ai có thể cảm ngộ gì về tấm biển cửa này cả, gã rất rõ ràng việc này đại biểu cho vấn đề gì. Tu vi cao không có nghĩa là ngộ tính cao. Ngươi có thể tu hành trước đối phương rất xa nhưng trên phương diện cảm ngộ không bằng người thì tương lai sẽ tụt hậu lại. Trạng thái đốn ngộ này không phải rèn luyện là có mà nó thuộc về thiên phú lẫn cơ duyên. Nếu ngươi đã vô duyên thì dù ngươi bá đạo thế nào cũng vô dụng thôi. Ngẫm lại điều này vô cùng hợp lý. Nếu không như vậy thì những tên cường giả sẽ độc chiếm hết những truyền thừa trong các bí cảnh thì sao? Ở đây... Thiết tử cảm thấy khó tin là vì liên minh thánh vực đông đại lục nhân tài không ít nhưng chưa từng có ai phát hiện bí mật của tấm biển này. Vậy mà hôm nay hai tên thiếu niên hắn mới tìm kiếm được lại tìm ra được. Đây không phải thiên ý thì là gì đây. Thật sự dọa chết người mà. Lũ các ngươi không làm được không đại biểu cho người khác cũng không thể. Ngay cả cửa ải này cũng không qua được thì nói gì đến truyền thừa ám dạ môn. Đúng là lũ đầu đất mà. một giọng nói già nua vang lên sau lưng mọi người khi tất cả quay lại thì thấy một lão thầy tu đang ôm hủ rượu to đùng ngồi dựa vào một cây cột tường trông lão vô cùng lết thiết dơ bẩn lại còn bốc lên mùi rượu nồng nặc nữa chứ rõ ràng là một con ma men chính hiệu rồi cả đám người còn đang tỏ ra khó chịu thì thiết tử đã vội vàng chạy lại kính cẩn cối chào tại hạ xin ra mắt lý tiền bối Lão nhân gia người vẫn khỏe mạnh chứ. Hừ tên giả xoa ngươi cũng nhớ đến lão già này sao? Lần này gặp chuyện gì mà phải chạy đến địa ám xâm lâm này vậy? Thôi, vào bên trong rồi hãng nói. Đừng làm phiền hai tên tiểu tử kia. Lão thầy tu nhếch nhác ngồi dậy rồi loảng choạng đi vào bên trong chính điện. Cả đám người thiết tử cũng lẽo đéo theo sau gã. cương thiên và bạch Vũ thì cương quyết ở lại thủ hộ cho hai người nguyên hạo và khương thượng từng đến đây nhiều lần nên thiết tử rất quen thuộc ngôi miếu tự này gã nhanh chóng sắp xếp nơi nghỉ ngơi cư trú tạm thời cho các thành viên phi ưng đoàn rồi đến gặp lão sư giả bẩm chuyện. bẩm lý tiền bối lần này trên đường tại hạ vô tình tìm được hai viên ngọc thô biến dị linh căn thậm chí một trong hai tên nhóc đứng ngoài kia còn là hắc ám linh căn cực kỳ quý hiếm vì hành tung đã bị bọn quang minh hội phát hiện nên tại hạ buộc phải đưa họ đến nơi này lánh nạn mong tiền bối bỏ qua cho việc lỗ mãng đến mà không báo trước cho ngài của tại hạ gửi đây đâu phải lần đầu ngươi lấy lão già ta ra làm bia đỡ đâu chứ các người mau sớm rời khỏi đây đi ta từng nói không thích bản thân dính vào chuyện chính tà tương tranh của các người lão sư họ lý tỏ ra chán ghét lên tiếng Xem ra lão cũng không phải người của ma đạo hay chí ít không muốn tham gia vào vũng nước đục này. Tiền bối ngài còn trách nhiệm rất nặng nề trên vai. Điều này tại hạ hiểu rõ. Nhưng người đã quên ám gia tông uy phong năm xưa rồi sao? Lúc đó bọn tự xưng chính đạo kia chỉ có thể lẩn trốn như còn rùa rụt đầu vậy. Còn bây giờ lũ quang minh hội lại hung hăng càn quấy đi sát hại nhân sĩ ma đạo khắp nơi. thiết nghĩ đông bộ thánh vực liên minh không còn chống đỡ được bao lâu nữa rồi thiết tử cố gắng xoa dịu lão già khó tính này có điều lão lý này vẫn không hề để tâm mà tiếp tục uống rượu quá chán nản gã đành thay đổi chủ đề đàm luận hai tiểu tử ngoài kia sẽ còn đứng như thế bao lâu nữa vậy lý tiền bối bọn chúng có nguy hiểm gì không lão nhân ra người nói bọn họ đang lĩnh hội cơ duyên của ám dạ môn sao đến lúc này Lý Lão mới buông hũ rượu xuống và nhìn ra phía ngoài cổng tự viện, ánh mắt Lão sáng lên trong nháy mắt rồi nhàn nhạt trả lời, đứng bao lâu còn tùy vào ngộ tính của chúng nữa khà khà, đây chỉ là bước xét duyệt tư chất để lựa chọn đệ tử của ám dạ môn năm xưa mà thôi. Sau khi vượt qua vòng tư chất mới đến khảo thí nhập môn, theo quy định của ám dạ môn. Kẻ nào có thể cảm ngộ được hơn ba canh giờ sẽ được tư chất đệ tử ký danh. 6 canh giờ là đệ tử ngoại môn, qua một ngày là đệ tử nội môn. Còn nghịch thiên vượt qua ba ngày chính là đệ tử thân truyền cao quý nhất. Cứ qua một canh giờ độ khó sẽ tăng lên gấp bội nên mỗi một cấp độ tư chất thật sự cách nhau rất xa. Hiện tại đã qua hai canh giờ, ta xem bọn chúng rất có cơ duyên với tông môn này. không biết giới hạn cuối cùng của hai tiểu tử này là bao nhiêu nữa vậy người từng đốn ngộ lâu nhất là bao nhiêu ngày vậy lý tiền bối thiết tử cảm thấy hưng phấn lẫn hồi hộp nếu hai tên nhóc này có thể thông qua thành đệ tử của ám dạ môn liền tiếp xúc được với vũ kỹ công pháp siêu cấp rồi mặc kệ lão già này cổ hủ thế nào hai tên kia ít ra cũng do ta mang về Sau này lôi kéo chúng về phía liên minh thánh vực sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bảy ngày những bảy ngày, chắc đó là một tuyệt thế đệ tử của môn phái. Miệng há to giật mình, thiết tử không ngờ ám dạ môn đã từng sản sinh ra một thiên tài tuyệt đỉnh như vậy. Đúng vậy, người đó không ai chính là ám dạ vương của chúng ta. Ngài là thiên tài của các thiên tài, đệ nhất nhân từ trước đến giờ mà lý mạc ta từng chứng kiến. Ta đang hy vọng hai tên tiểu tử kia có thể đạt được một phần của người để trở thành nội môn đệ tử. Như vậy, ta có thể trao lại cho chúng trách nhiệm trông giữ nơi này trong tương lai. Lý Lão vừa nói vừa nhìn về phía xa như hoài niệm. Một thiên tài ngàn năm có một, niềm tự hào của đông đại lục cuối cùng lại vẫn lạc. Thế mà lũ ngu dốt kia vẫn cứ lo tranh đấu suốt ngày. Một khi thế lực kia trở lại thì ai sẽ chống đỡ cho cả linh giới này đây? Tiết Tử cũng trầm ngâm, có những việc ở cấp độ của hắn không được biết đến, mà dù có biết thì với tu vi nhỏ bé như ruồi muỗi của hắn cũng chẳng giúp được gì cả. "Người cho gọi ta?" Một con báo khổng lồ có đôi mắt màu xanh lá quái dị gầm lên, nếu có ai ở đây sẽ khiếp sợ đến chết ngất, bởi vì con báo này là yêu thú cấp 4 đỉnh phong hàng thật giá thật. Có điều lúc này, có vẻ nó đang thuần phục trước bóng đen trước mặt mình. Ta có việc cần ngươi làm. Ta cảm nhận một khí tức rất quen thuộc với mình phía ngoài bìa rừng. Ngươi hãy lập tức đi tìm và đưa kẻ đó về cho ta. Trăng đã lên cao. Từng cơn gió lùa mạnh mẽ va và đập vào ngôi tự viện như muốn cuốn bay nó đi. Lúc này, Lý Mạc đã ngủ khò khò bên hũ rượu của lão còn thiết tử vẫn đang ngồi ngay chính điện nhìn ra phía cửa. Đã năm canh giờ hơn trôi qua rồi. Xem chừng hai tên này có hy vọng đạt được tư chất khảo thí nội môn đệ tử rồi ngoài cửa tử viện Hai nhân vật chính của chúng ta là Nguyên hạo và Khương Thượng vẫn đứng yên như hóa đá Bạch Liên sau khi bàn giao với mọi người cũng đi ra chăm sóc cho Khương Thiên Cậu nhóc này dù tay chân tím ngắt vì lạnh nhưng vẫn quyết không rời đi Trong lòng cậu hiện đang vô cùng lo lắng Ngay cả việc ăn uống cũng không màn Bạch Liên phải dỗ dành năn nỉ mãi Tiểu Thiên mới chịu lót ra chút ít. Bạch Vũ cũng đứng một bên cũng đã liên tục quan sát từ sớm đến giờ. Hử, có việc gì sao Bạch thúc thúc. Bạch Vũ đột nhiên trao mày lên tiếng khiến con gái và Tiểu Thiên lập tức quay sang. Ta có cảm giác hai người này đang mờ dần đi thì phải. Hai người các ngươi có thấy như vậy không? Bạch Liên và Tiểu Thiên nghe vậy liền trừng mắt ra quan sát một hồi nhưng cuối cùng cả hai đầu lắc đầu. Cháu không thấy có gì khác biệt cả Bạch Thúc Thúc. Phụ thân, con cũng không phát hiện điều gì. Người nên nghỉ ngơi một tí đi. Người đã đứng với họ gần 6 canh giờ rồi. Xoa xoa chán. Bạch Vũ lại nhìn Nguyên hạo và Khương Thượng thêm lần nữa. Gã vẫn cảm giác có gì đó quỷ dị đang xảy ra nhưng không giải thích được. Ừm. Có lẽ ta hơi căng thẳng, mong cho hai người bọn họ bình an vượt qua trở ngại lần này. Gào, vẫn không phải bọn này. Xem ra phải tìm kiếm ra xa khu vực rìa hơn nữa. Con báo mắt xanh lẩm bẩm vài câu rồi phóng đi như trước trong đêm tối. Đêm nay chính là đêm kinh hoàng cho tất cả các đoàn thể rong binh hay các nhóm đệ tử tông môn đang hoạt động ở rìa địa ám xâm lâm. Rất nhiều tổ đội đã bị một con quái vật khổng lồ vô lấy. Sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp khiến không ai có thể phản kháng. Sau khi ngửi ngửi những con mồi trong tay nó, con báo lắc lắc cái đầu rồi bóp nát nạn nhân không hề thương tiếc. Cứ mỗi nơi nó đi qua không ai sống sót, tất cả đều bị xé xác rất thê thảm. Thế nhưng có vẻ con báo vẫn chưa tìm được thứ mà nó muốn nên cuộc truy lùng vẫn tiếp tục. Một đêm thật dài và tanh máu, một đêm của những tiếng gầm rú hoang dại. Bình minh bắt đầu ló dạng nơi chân trời, ngôi tử viện vẫn vững chãi sau một đêm gió lộng, vẫn siêu vèo, lục sục như sắp đổ thế nhưng nơi đây vẫn cứ tồn tại suốt hàng trăm năm qua. Có lẽ ngôi tử viện này đang cố gắng duy trì hơi tàn của mình cùng với Lý Mạc, người mang theo niềm kiêu hánh của ám gia tông năm nào, người vẫn luôn tìm cách cứu rỗi một thế lực đã chìm vào quá khứ, tận sâu trong lòng lão. Ngọn lửa hy vọng chưa bao giờ tắt Lão đang đợi một người Một ám giả vương thứ hai đàn sinh Như vậy Cả đông đại lục lại một lần nữa nhớ đến Một cường giả vô địch Ông vua của bóng tối Của sự chết chóc vô hình Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới chấm Chương 63 Khương Thiên bị bắt cóc thiết ca Vinh mau ra xem ông giả và nguyên hảo ca Bọn họ đang gặp chuyện gì rất kỳ lạ à. Khương Thiên và Bạch Liên hấp tấp chạy vào hết toáng lên Đứng bật dậy nhanh như trước Thiết tử hướng cửa tự viện phóng đi Vừa ra đến Gã đã thấy lão sư họ Lý đứng sẵn kế bên Bạch Vũ từ khi nào rồi Lý tiền bối Hai người họ Cứ quan sát trước đi Gã vừa lên tiếng định hỏi thì Lý mặc phất tay ngăn lại Hiện tại Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hai thiếu niên đang đứng trước cổng tự viện Khi thiết tử quan sát đến thì toàn bộ thân thể nguyên hạo và khương thượng lúc này đã nhạt đi khá nhiều Nhưng lại mang đến cho người đứng gần một cảm giác thuần khiết tự tại Vung tay tạo ra một vòng bảo xung quanh hai người Lúc này Lý Lão mới khẽ gật đầu một cái rồi nhàn nhạt nói Tĩnh tâm Ý ở đây chính là có thể đưa tâm cảnh của mình trở nên tĩnh lặng như gương Hòa vào thiên địa Tu vi cao không có nghĩa tâm không ngưỡng sóng, vì vậy dù là cường giả cũng chưa chắc ngộ ra được hai chữ này. Các ngươi nghĩ vì sao ám giả sát thủ nổi tiếng lại vô cùng đáng sợ. Bởi vì không ai cảm nhận được sự tồn tại của họ dù đang đứng ngay bên cạnh ngươi. Tư chất càng cao thì sau này thành tựu càng lớn. Hai tên này đã vượt qua được một ngày rồi, hy vọng chúng có thể chịu đựng đến ngày thứ ba. Thời gian càng lâu thì tâm họ càng được thanh lọc, rất có lợi cho việc tu luyện sau này. Chỉ cần một trong hai thành công thôi, ám dạ môn chúng ta coi như đã tìm được người kế tục rồi. Tất cả đành trông chờ vào ý trời vậy. Giảng giải sơ lược về bí mật của tấm biển treo trước tự viện, lý lão thở dài rồi biến mất. Tuy không ở lại quan sát nhưng ai cũng hiểu được trong lòng lão vô cùng coi trọng kết quả của hai thiếu niên này. Lại nửa ngày nữa trôi qua, hình dáng của Nguyên Hảo và Khương Thượng lại càng mờ ảo hơn nữa. Do được Lý Lão giải thích từ trước nên mọi người khá bình tĩnh quan sát chờ đợi. Bỗng nhiên một tiếng giá thú gầm lên rung chuyển mặt đất khiến sinh vật cả một vùng hốt hoảng. Khương Thiên sắc mặt tái nhợt quay sang Bạch Vũ hỏi. Bạch Thúc Thúc, tiếng kêu đáng sợ kia là của con gì vậy? Ta cũng không biết nữa. Bạch Liên... Con hãy đưa tiểu thiên vào trong tự viện tạm lánh đi. Ta có cảm giác thứ gì đó nguy hiểm đang đến rất gần. Bạch vũ sắc mặt ngưng trọng thúc giục. Lão từng được đối mặt với yêu thú cấp một vài lần nhưng chưa từng thấy qua con nào khủng bố như vậy. Tiếng kêu của nó có thể chấn áp cả mấy chục dặm Đây là thứ tồn tại gì vậy chứ? Ngay lúc lão còn đang thất thố suy nghĩ thì hai bóng người đã hiện ra. Giả soa. ngươi hãy nhanh chóng đưa mọi người rút lui vào chính điện nơi đó có trận pháp bảo hộ của ta không còn thời gian nữa đâu quỷ quái thật tại sao ở ngoại vi địa ám xâm lâm lại có yêu thú cỡ này xuất hiện cơ chứ vừa dứt lời lão liền phóng ra một tấm phiên màu đen chắn phía trước tất cả mọi người không kịp nữa rồi tất cả mau chạy đi Một cái chảo khổng lồ từ trên không trung từ đâu xuất hiện vỗ mạnh xuống tấm phiên khiến nó nứt toát ra thành nhiều mảnh. Ngay lập tức Lý Mạc lại lấy ra một cây trường thương có nạm ngọc sau đó vung lên lao thẳng đến con quái vật vừa xuất hiện. Thiết tử vừa nhìn rõ tình huống sắc mặt tái nhợt vội vàng la lên. Đây là yêu thú cấp 4, mọi người mau chạy vào bên trong tự viện. Cả đám người rồi loạn cả lên. Bạch Vũ và con gái vội vàng ôm lấy Khương Thiên bỏ chạy. Trên không trung, con quái thú khổng lồ đã hiện rõ ràng bản thể chính là con báo mắt xanh. Nó tỏ ra thờ ơ trước những đòn tấn công của lão Lý mà chỉ quan tâm quan sát những người đang chạy toán loạn phía xa kia. Ánh mắt của nó trượt lóe lên rốt đột ngột tăng tốc vọt về phía bạch vũ. nghiệt xúc, đứng lại cho ta. Lý mặc hét lớn một tiếng rồi dồn linh lực vào cây trường thương của mình khiến nó biến lớn lên gấp trăm lần. Liệt kim thương. Hãy tiêu diệt con xúc sinh này. Vung tay một cái. Lý lão huy động cây thương to tướng đâm thẳng xuống lưng con báo. Cứ tưởng rằng nó sẽ phải tránh né đòn tấn công của lão. Nhưng con báo mắt xanh lại thản nhiên như không có chuyện gì mà vẫn tăng tốc băng băng về phía trước. Chỉ vài hơi thở nó đã tiến sát bạch vũ khiến lão cảm giác cái chết đến rất gần. Không suy nghĩ nhiều lão liền ném Khương Thiên ra xa rồi nhắm mắt chờ đợi kết thúc của mình. thế nhưng con báo không đếm xỉa đến lão mà vồ một cái chụp lấy tiểu thiên nó đưa cậu lên mũi người người rồi gầm lên hứng khởi lúc này cây thương cũng lao thẳng đến sau lưng của nó và đâm thật mạnh vào khiến cho nổ mạnh bụi đất mịt mù thành công rồi sao thiết tử đứng gần đó thì thào tốc độ con yêu thú này quá khủng khiếp khiến gã không kịp làm gì cả rất may là linh bảo của lý tiền bối đã liệt sát được con quái vật này rồi Khói bụi bắt đầu tản ra, hiện ra trước mắt mọi người là một cây thương đang bị rất nhiều dây leo mọc từ dưới đất quấn chặt lấy. Con yêu báo thì vẫn bình yên đứng kế bên ánh mắt trào phúng nhìn về phía Lý Mạc. Thần thông mộc hệ, thế nào con báo này lại là yêu thú có mang huyết thống đặc biệt? Lý lão cảm thấy miệng mình đắng chát, tu vi lão chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Dù có linh bảo trong tay cũng chỉ có thể gây khó dễ cho con yêu thú này thôi Không ngờ bây giờ còn phát hiện ra nó là yêu thú có mang thần thông thì đánh đấm gì nữa bây giờ Nhất thời lão cũng không biết nên làm gì tiếp theo Nên liều mạng hay bỏ chạy để giữ lấy truyền thừa thông môn đây Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi con báo ra tay thế Nhưng bất ngờ là nó bỗng dưng gầm lên giọng nói của con người rồi mang theo khương thiên phóng mất Lũ nhân loại hạ tiện Bổn yêu ra không rảnh chơi với các ngươi, lần sau gặp lại ta sẽ xé xác từng tên một hắc hắc. Nó nói được tiếng người, không phải chỉ có yêu thú hóa hình mới có thể nói chuyện sao? Lý tiền bối, chuyện này là thế nào vậy? Thiết tử trợn mắt há hốc ra hỏi Lý Mạc nhưng lão chỉ im lặng đứng đó. Thật ra trong lòng lão cũng đang thắc mắc đủ thứ chứ có hơn gì kẻ khác đâu. Cứ tưởng con quái này sẽ thẳng tay đồ sát cả đám không ngờ nó lại phải đuôi rời đi nhẹ nhàng như thế. Thôi, nó bỏ đi là tốt rồi, ít ra không có ai phải tử thương cả. Ta xem chừng mục tiêu của nó chính là thằng nhóc lúc nãy mà thôi. Kỳ lạ thật, một con yêu thú cấp 4 lại chạy đến đây chỉ vì một thằng bé phàm nhân thôi sao hừng. Bỏ đi, bảo hộ hai tiểu tử này cảm ngộ quan trọng hơn. Trong mắt Lý Mạc cho dù tất cả người ở đây có chết hết Lão cũng không mảy may để tâm. Chỉ cần hai thiếu niên kia có thể thành công vượt qua ba ngày cảm ngộ thì dù giết hết người đông đại lục Lão cũng đồng ý. Lão sống ngần ấy năm chỉ vì chấp niệm duy trì truyền thừa của ám dạ môn mà thôi. Lo sợ lại có yêu thú đến phá dối. Lần này Lý Lão đích thân thủ hộ tại chỗ cho Nguyên Hạo và Khương Thượng. Bạch Liên và Bạch Vũ nhìn nhau rồi cũng thở dài. Họ không biết khi đoàn trưởng tỉnh lại phải... Ăn nói thế nào về chuyện của Tiểu Thiên đây? Bản thân Nguyên hạo đang bị vây trong một trạng thái hết sức kỳ diệu như đang du ngoạn trong giấc mơ vậy. Hắn thấy mình đang ngồi trên một thảo nguyên xanh bát kéo dài vô tận. Cảm giác thật tư thái trống rỗng, gần như mọi buồn phiền trong ký ức đều không tồn tại. Hắn cứ ngồi như vậy không cảm nhận được thời gian trôi qua. Không muốn thức tỉnh dậy nữa. Cứ như thế ngày thứ ba cũng đến trong sự chờ đợi và lo lắng của tất cả mọi người. Sắp đến rồi, chỉ còn vài khắc nữa thôi. Các người phải vượt qua được bằng mọi giá. Ám ra tông sắp phục hưng rồi. Hai bàn tay già nua của Lý Mạc năm chặt. Lão đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Cuối cùng thì thời điểm ba ngày cũng đã đến. Tất cả nín thở chờ đợi cũng được buông lòng một chút. Bạch Vũ ôm quyền hỏi thăm Lý Lão, thưa Lý Tiền Bối, đã qua ba ngày thời gian rồi. Không biết khi nào thì đoàn trưởng và quân sư của chúng ta sẽ tỉnh lại vậy. Có thể lập tức tỉnh lại hoặc vài canh giờ, thậm chí vài ngày nữa. Cũng có thể không bao giờ tỉnh lại. Lý Mạc lạnh lẽo trả lời, bây giờ mới đến cửa ải cuối cùng nguy hiểm nhất. Nếu như hai tên này tỉnh lại thì sẽ phá kén thành bướm. thành tư tương lai sáng dạ, nhưng nếu không thể tỉnh lại thì bọn họ sẽ mãi mãi tan biến vào hư không không bao giờ sao lại như vậy bạch vũ sửng sốt hỏi lão cứ nghĩ cái việc cảm ngộ này không có nguy hiểm cả chỉ đơn thuần là xem ai có thể chịu đựng được lâu hơn thôi nhưng bây giờ lại có thể mất luôn cả cái mạng nhỏ nữa chứ phải làm sao bây giờ Lý Mạc vô cảm không buồn trả lời lão mà nhắm mắt dưỡng thần. Thiết tử thở dài đi đến vỗ vai bạch lão an ủi. Con đường tiên đạo là nghịch thiên mà đi. Cơ duyên luôn đồng hành với nguy hiểm. Lần này phải xem tạo hóa của hai tên nhóc này rồi. Bản thân ta cũng không giúp gì được cả. Bạch liên hai mắt ửng đỏ chạy đến dìu phụ thân mình. Hy vọng đổi đời mới nhen nhóm với phi ưng đoàn của họ bây giờ giống như ngọn đèn cầy trước gió. có thể vụt tắt bất cứ lúc nào cứ như vậy mọi người mang tâm trạng càng lúc càng nặng nề khi thời gian cứ trôi đi chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ sáu bây giờ thì ngay cả lý mặc cũng không thể ngồi yên được nữa lão cứ đi qua đi lại chốc chốc lại nhìn sang hai người nguyên hạo rồi ngao ngắn thở dài đã sáu ngày rồi lão thiên à không lẽ nào một ám dạ vương khác ra đời hay sao Trong lòng lão bây giờ sự tuyệt vọng đang dần dần lớn lên, ám Dạ vương là thần thoại cả ngàn năm qua của Đông Đại Lục, tư chất của người tuyệt đối là thế nhân khó tìm, hai tên nhóc này làm sao có thể so bì chứ? Cuối cùng thì ngày thứ bảy cũng đến, khuôn mặt của Lý Lão và mọi người đều như cho tàn, đến lúc này, hai người nguyên hạo và Khương Thượng cứ như hai hư ảnh, nhìn cực kỳ mờ ảo giống như linh hồn vậy. Thiết tử bước đến đỉnh an ủi động viên lão vài câu nhưng lý lão đã khoát tay chặn lại. Không cần nói gì cả. Họ chưa biến mất nghĩa là hy vọng chưa kết thúc. Trông thấy cảnh này, thiết tử gã cũng đành lắc đầu rồi yên lặng rời đi. Ngày thứ 8, thứ 9, thứ 10. Đến ngày thứ 29 cũng gần trôi qua mà không có dấu hiệu gì của sự hồi sinh của cả hai nữa cả. Lý Mạc vẫn không rời khỏi. Tơ máu tràn khắp hai mắt lão. Bóng dáng gầy trơ xương, Cô tịch của lão khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng. Một vị trưởng lão trung thành với tông môn suốt cuộc đời. Một ngàn năm ôm một hy vọng. Mang theo ánh hào quang đã lụi tàn của ám dạ môn đến hơi thở cuối cùng. Ngày thứ ba mươi, một tháng thời gian. Điều kỳ diệu lão chờ đợi đã xuất hiện. Mây đen kéo vần vũ khắp bầu trời. Sấm trước vang rội. Một ánh sáng như từ thiên đường tách mây chiếu thẳng xuống khương thượng Chứng kiến cảnh này Lý mạc lệ nóng chảy dài quỳ hai gối ngửa mặt lên trời cười như điên dại Nhân định thắng thiên Ám ra bất diệt ha ha ha Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 64 Nguyên hạo tan biến từ thiết tử Cha con bạch vũ đến toàn bộ thành viên phi ưng đoàn đều sửng sốt nhìn thần tích xuất hiện Ám giả vương giác ngộ hai chữ, tĩnh tâm, bảy ngày có thể tung hoành đông đại lục, được mệnh danh thiên tài nghìn năm. Vậy khương thượng một tháng mới kết thúc giác ngộ thì gọi là gì đây? E là hai từ yêu nghiệt cũng không đủ để diễn tả hết những gì đang diễn ra. Đáng tiếc tiểu vô không xuất hiện, nếu không nó sẽ khinh bỉ ra mặt với đám người vô tri này. Thân thể lão già này tái tạo từ bất tử thủ độc nhất thiên địa đó. Các ngươi đem ra so sánh với tên ám dạ tiểu tốt ở linh giới nhỏ bé này sao? Đúng là trò cười nhất trong thiên hạ này rồi. Khương quân sư đã thành công, vậy còn đoàn trưởng của chúng ta sao vẫn chưa tỉnh dậy nửa phụ thân? Con cảm thấy lo lắng quá. Bạch liên buồn bã nhìn về phía nguyên hạo. Lúc này bên trong tiềm thức, hắn vẫn đang bước đi dạo trên thảo nguyên xanh ảo mộng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bầu trời bắt đầu sụp đổ. Cảnh vật từ từ nứt ra như những mảnh gương vỡ. Hốt hoảng, hắn cắm đầu bỏ chạy nhưng xung quanh vẫn không ngừng vỡ vụn. Từ phía cùng đường, Nguyên hạo đành bất lực dừng lại nhìn thế giới đang sụp đổ trước mắt mình.